Các bạn đang nghe tại đọc audio net Cả ngày, cho dù nó có đi đáy hay nó có đi tiêu, coi như ước tả hay là xịt ra một chút xíu thôi, để cho vợ tôi thai, rất là đơn giản. Mà nó không có đi nhiều. Rồi làm như nó đợi tôi hay sao đó. Hãy tôi vừa ló đầu vô nhà, mà đưa tay ra ẩm nó là nó phịt một cái đầy tả luôn. Thế là tôi phải thai tả cho nó. Cho tới khi nó lớn lên chút xíu, Khi mà tôi dạy cho nó ngồi cầu Thì nó mới chịu nghe Còn mẹ hay là bà của nó Mà ngồi dạy cho nó ngồi cầu Hay để cho nó ngồi cầu Nó không chịu nghe Cho dù ép nó bà hay mẹ nó Mà để đè nó xuống ngồi chỗ cầu rồi Thì nó uống nghéo mình mẩy Nó không có yên Rồi nó la Nó không có chịu Cả nhà mới lấy lầm lạ Hãy tôi để nó xuống ngồi thì nó mới chịu. Còn ở nhà bà với mẹ nó để xuống nó không chịu. Thế là vợ tôi mới la nó. Ba biểu ý kìa. Không chịu là ba cho ăn đòn đó. Thế là nó ngồi yên mà xả bầu tâm sự. Hình như có cái chữ ba trong nó mà nó nghe lời đó. Đây chỉ là chút tâm tình cho các bạn trẻ. Các bạn ơi, đừng có dạy mồm dạy miệng mà mang cái khổ lên vai Dù đây cũng có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên tình cờ. Rồi khi con trai tới 5 tuổi thì nó đi hướng đạo. Mỗi tuần chỉ có một ngày là vào vào lúc từ 6 giờ đến 8 giờ chiều ở một cái nhà thờ gần nhà. Hôm đó bị cúp điện nên nó được đi về sớm. Bãi đậu xe hơi thì xa mà không có đèn ở cái parking lot, cái chỗ đậu xe Tôi thì có mang theo cái đèn pin nhỏ đủ sáng để mà nhìn thấy cái bước chân. Con trai tôi, nó đi sát một bên. Nó nắm tay, mà nó cứ tròn xe con mắt lên nó ngó. Tôi nghĩ là nó sợ bóng tối, cho nên vừa đi, tôi vừa nói chuyện với nó, cho nó vui, để nó quên sợ. Mà không hiểu sao, mạnh tôi tôi nói, nó đi kế bên nó nắm tay tôi, mà nó cứ nhìn lên con mắt tròn xe hoài. Khi vào trong xe ngồi, khi đưa nó vào ngồi cái booster seat, tức là cái, cái đẩu đó, cái, cái đẩu để mà để trên xe gài chặt cho cái đứa bé ngồi. Tôi xích belt cho nó xong rồi. Và tôi đưa cho con tôi cái đèn pin để cho nó rọi theo khi tôi đi vòng đi qua bên kia cửa. Vừa chơi đèn mà vừa rọi cho tôi, thì sau khi xích belt xong rồi tôi mới đi vòng qua nó rọi theo. Thì tôi nhìn lại nó, tôi thấy sao mà con mắt nó cứ tròn xe ngó theo tôi. Sau khi vào xe, lái xe về tới nhà rồi, nó mới nói cho tôi nghe. Hồi nãy có người đi kế bên ba, bộ ba không thấy hả? Cái người đó đứng ở cửa xe, lúc ba vô xe nữa. Nghe tới đó là tôi điến hồn rồi, nhưng mà tôi trấn an nó ngay. Chắc là cái đèn pin nhỏ ba mở lên nó phản chiếu với sương mù chung quanh á. Rồi phản chiếu lên cái bóng của mình thôi. Không có gì đâu con ơi. Thật ra chính tôi còn không hiểu mình nói cái gì lúc đó nữa. Nhưng mà để an ủi, để trấn an cho con tôi thì tôi phải nói xạo với nó. Chứ bây giờ làm sao bây giờ? Chính tôi cũng không hiểu. Cái người đi kế bên cạnh tôi là ai? Mà qua ánh đèn pin con tôi đã thấy rõ. Kể từ lúc tôi đón nó từ trong trường. Đi ra tới xe, và người đó đứng bên cạnh tôi, kể cả lúc tôi mở xe để đi vào chiếc xe nữa. Năm 2013, tôi bị một tai nạn phải vô emergency. Tôi bị thương ở tay trái phải sơ cứu ở hãng, rồi được đưa vào nhà thương. Trong khi nằm ở phòng emergency, thì tôi được chích thuốc giảm đau và được băng bó kỹ hơn. Cái cánh tay trái thì để nằm trên cái bàn nhỏ kế giường để cho dễ chăm sóc. Nằm một lúc thì tôi thiếp đi khi nào không biết. Trong cái cơn mơ mơ màng màng, tôi cảm giác như có người nào đó lại gần, gỡ nhẹ mấy lớp băng bông ở xung quanh bàn tay ra để mà quan sát cái chỗ bị cắt dập. Xong rồi còn dán lại và vuốt nhẹ nhẹ lên cánh tay như là an ủi tôi. Một hồi sau có bác sĩ vô kêu tôi dậy để ông ta được mở băng ra ngó coi vết thương. Tôi có trình bày là ít phút trước có một người nào đó không biết bác sĩ y tá. Nghe hot nhất tại đọc